Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 834-835 Tiến Giai Trung Kỳ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Hai vai lực lưỡng còn có Vô số hoa văn giống như là Phù chú cổ xưa Năm ngón tay nắm chặt thành quyền Đánh về Ma Vân phía xa Tuy không có Quang hoa chói mắt hiện ra Nhưng Nguyệt Nhi đột nhiên biến sắc Đây là Một loại công kích bằng sóng âm vô hình. Tuy không quan sát được bằng mắt nhưng dùng thần thức cũng có thể phát hiện ra một chút. Nguyệt Nhi vội vàng đánh ra mấy đảo pháp quyết. Ma Vân cuồn cuộn vô số yêu hồn mờ ảng nhanh chóng tụ lại thành một đại. Tưởng to đến mấy trường há cái miệng đỏ lòng như chậu máu phun ra một quả. Lôi cầu đen xì. Lôi cầu vừa mới bay ra được hơn 10 trượng thì lập tức như chạm một. Bức tường vô hình ngoặt hướng bắn lên cao. Tiếp đó rượt đầu như bị thứ. Vô hình lợi hại đánh chúng kêu thảm một tiếng rồi hóa thành tư vô. Nguyệt Nhi không trụ được phải lui lại mấy bước. Tuy rằng đi theo. Thiếu gia đã lâu đã được xem vô số thân thông của nhiều lão quái nhưng. Tự mình lãnh giáo thì không có mấy. Nguyệt Nhi vội vươn tay điểm một. Chỉ hỏa dao nhanh chóng bay tới bên người hộ thân. Hiện tại còn muốn. Đả thương đối phương thì không sáng suốt. Hừ, người nghĩ như vậy là có thể kéo dài hơi tàn sao. Yêu nhân tóc xanh chậm hai tay lại, chiếc bát ngọc bắt đầu xoay tròn. Liên tiếp phóng ra lôi trâu màu đen như ông vỡ tổ bay về phía Nguyệt Nhi. Mà cánh tay quái gì phải của hắn cũng không hề nhàn nhã. Năm ngón tay. Hợp lại nhẹ nhàng chụp một chảo tiếng gió vù vù chuyển đến tai rồi. Mấy đảo chảo mang quỷ gì bắn ra. Chỉ thấy hai Nguyệt Nhi bắt quyết, hỏa dao lập tức há to miệng phun. Ra một cột lửa to đến cả trượng trong đám ma vân đồng thời vang ra. Những tiếng sói chu vừa khóc sùng rợn. Mắt thấy thế công của song phương sắp va chạm thì đột nhiên thanh. Quang lói lên, một thiếu niên dung mạo bình thường xuất hiện chắn. Trước mặt thiếu nữ một cách vừa dị. Đúng là lâm hiên kỳ thật một khắc trước đây hắn đã xuất quan song. Chưa vội hiện thân, muốn xem 3 năm qua Nguyệt Nhi có tiến bộ tiến đến. Cỡ nào! Quả nhiên tiểu nha đầu không làm hắn thất vọng. Bất luận là tâm cơ hay. Là pháp lực đều vượt xa nhưng yêu tộc này cũng không thể coi thường. Hẳn là có huyết thống của dị thú man hoang nào đó. Dù sao với tu hiện. Nay Nguyệt Nhi lúc này lâm hiên cũng không dám để nàng mạo hiểm nữa. Thiếu ra. Nguyệt Nhi ngẩn ra nhưng lại lộ vẻ vui mừng vô hạn. Đám ma vân lập tức. Thu lại biến thành thú hồn phiên. Lúc này công kích của yêu nhân tóc. Xanh vẫn điên cuồng đánh sang. Thiếu ra cẩn thận. Nguyệt Nhi không khỏi có chút khẩn trương nhưng Lâm Hiên lại coi như. Không phất tay áo một cái, lập tức có hơn 10 đảo kiếm khí bắn ra tỏa. Ra thanh quang trói mắt chém thẳng về phía đòn công kích của yêu nhân. Bùng một tiếng rền rĩ công kích song phương va chạm với nhau nổ tung. Rồi đều tiêu tán vào hư vô Thần tình yêu nhân tóc xanh trở nên chấn động trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Một kích vừa rồi của lão không hề lưu tình mà đối phương chỉ phất tay. Một cách đã dễ dàng hóa giải bảo vật còn chưa lấy ra đã có thể đánh. Ngang với hắn. Ai mạnh ai yếu thì đã quá rõ ràng. Trong lòng yêu nhân phát lạnh vội vàng hít sâu một hơi rồi dùng thần. Thức quét qua người lâm hiên. Lúc này Lâm Hiên cũng không che giấu thực lực, pháp lực toàn thân lưu, chuyển tràn đầy trong đan điện và kinh mạch. Nguyên Anh Trung Kỳ, qua lần giao phong vừa rồi đã đoán được tu vi đối phương cực cao nên, lúc này yêu nhân cũng không quá kinh hãi. Tuy không thể thắng nhưng, nếu chạy thì không có vấn đề. Tên tu sĩ nhân tộc khốn kiếp nào không ngờ dám tới vinh váo tại U. Uyển Sâm Lâm, cứ đợi ta tụ tập hảo hữu rồi đến rút gân lột da ngươi. Yêu nhân nghĩ thầm rồi thân hình nhoáng lên đã biến thành một đạo kinh. Hồng Mào lộc bỏ chạy. Đương nhiên nào có dễ dàng như lão nghĩ, chỉ thấy Lâm Hiên lạnh lùng. Mở miệng đạo hữu có sự tình gì thẩn cấp vậy, sao không ở lại đây du? Ngoạn trúc lát. Lời còn chưa dứt, một chiếc quạt ba tiêu hiện ra trong tay. Lâm Hiên, nhẹ nhàng lay động bảo phiến, lập tức từ bên trong bay ra lưỡng đảo. Quái phong hát bạch khác nhau đều to chừng như cái miệng bát. Chỉ, trong chớp mắt đã bắn tới sau đảo kinh hồng tốc độ nhanh đến cùng. Cực, một tiếng rú thảm truyền đến. Yêu nhân không ngờ Lâm Hiên lại xuất thủ. Nhanh như vậy, không kịp ứng phó nên đã ăn đau khổ không ít. Nhưng tên gia hỏa này dù sao cũng là một yêu tục hóa hình kỳ Chỉ thấy Yêu lực cuồn cuộn tỏa ra khắp thân giấy rua hòng thoát khỏi sự chói Buộc của quái phong Chỉ thấy nửa người hắn bốc mùi khét lẹp Chẳng Khác nào bị nướng trong đống than vậy Được lắm Lão hổ không phát huy ngươi lại tưởng ta là mèo bệnh bổn Tôn sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại Lời còn chưa dứt, hắn đã vung yêu thủ khổng lồ lên hung hăng đánh về. Phía Lâm Hiên, ầm, Lâm Hiên cũng chẳng có tâm tư mà tiếp chiêu của yêu nhân thân hình. Hắn khẽ động thi chuyển ra cửa thiên vi bộ trong nháy mắt đã hiện ra. Cách nơi đó mười trưởng, một quyền kia tất nhiên là đánh trúng mặt đất. Lúc này xuất hiện một cái lỗ lớn thăm thắm sâu không thấy đáy. Ui lực của nhất quyền này ui. Lực quả thật có thể so sánh với pháp bảo đỉnh cấp. Yêu nhân thấy thần thông của Lâm Hiên cũng kinh hãi. Đây là bí thuật. Gì mà tốc độ gần như là thuấn di. Trong lòng sợ hãi, chiến ý vừa nhen. Nhúng do tức giận đã tiêu tan. Lâm Hiên cũng không muốn xây dưa nữa. Cổ tay hắn rung lên thanh hỏa Kiếm như ngư nhi bơi ra. Lói lên một cách đã biến mất Chỉ sau một sát Na nó đã xuất hiện trước mặt đối phương một cách dường dị Thanh hỏa kiếm nhằm thẳng đầu yêu tục chém xuống có điều một tấm thuẫn Bài màu đen cũng đã hiện ra đỡ lấy một kích này Một tiếng cung trong trẻo ngân xài vang lên Lâm hiên cũng có chút Bất ngờ Lực công kích của thanh hỏa kiếm còn trên cửa thiên minh Nguyệt hoàn mà cũng không gây nổi một vết giản cho tấm thuẫn bài kia. Có chút thú vị. Thuẫn bài này ta thích. Ý niệm sát yêu đoạt bảo hiện. Ra trong đầu Lâm Hiên. Yêu nhân oán hận nhìn Lâm Hiên rồi đánh ra tiếp một quyền. Linh quang. Màu đen tỏa ra rực rỡ hơn. uy lực nhất quyền này rõ ràng mạnh hơn. Lâm Hiên dùng cẩu thiên vi bộ né tránh nhưng từ cách bắt ngọc lại phun. Ra mấy viên Hắc Châu bắn tới hắn. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Không hổ là yêu tục hung bạo Lâm. Hiên lại bắn ra mấy đảo kiếm quang đánh tan Hắc Châu rồi vươn tay phải. Lấy một cái túi bên hông tế ra. Miệng túi mở bên trong thi khí cuồn cuộn tuôn ra nhưng có thêm điều. Khác trước là còn bên trong còn có ma tính rất nồng nặng trong màu xám. Trắng còn ẩm ẩm những quan điểm màu đen, một con quái vật cao lớn lập. Tức hiện ra, so với trước kia thi ma có phần cường trắng hơn nhiều, tuy tu vi vẫn là nguyên anh sơ kỷ nhưng khí thế đã hoàn toàn khác xưa. Hơn nữa được, gắn thêm đôi ma thủ ở các móng tay phát ra ánh sáng đen thủy. Ba năm qua lâm hiên phải trải qua vô số khổ cực, dược lực thực tâm ma. Đạo đã qua tinh chế vô cùng mãnh liệt bá đạo. Tuy quá trình vô cùng. Nguy hiểm nhưng cuối cùng lâm hiên đã vượt qua. Ban đầu hắn chỉ phỏng. Đoán là tu vi cùng lắm là đạt tới sơ kỳ đỉnh phong. Tiên đạo gian nan. Tới cảnh giới nguyên anh kỳ thì vô vàn tàn khốc hơn. Có điều sau khi. Đem dược lực luyện hóa hoàn toàn xong. Hắn phát hiện mình đã là tu sĩ. Nguyên Anh Trung Kỳ trong lòng cao hứng vô hạn. Sau đó hắn cũng không vội xuất quan mà đem luyện hóa mấy bảo vật mới. Có được. Trường mâu có thần thông không gian hay là trối tràng hạt Màu đen đều không phải vật tầm thường Lâm Hiên dùng anh hỏa bồi luyện. Một phen ngày sau có dịp sẽ dùng. Sau khi luyện hóa thành công hai hiện pháp bảo Lâm Hiên bắt đầu cải. Tạo thi ma. Thi ma đã từng bị cổ ma đánh trọng thương nhưng do quái. Vật của âm ti giới khả năng khôi phục thương thế còn vượt xa cả yêu. Tọc, trải qua 2 năm tu dưỡng thương thế đã không còn gì đáng lo. Ngại, tiếp đó Lâm Hiên lại lấy hai ma thủ của ngao ma già La Gia Thi. Triển thần thông dung hợp vào thân thể Thi ma. Quá trình này diễn ra không dễ dàng. Không dễ dàng. Ma tính trong cánh tay lại không nhỏ khiến Lâm Hiên Phải mất rất nhiều công phu mới hoàn thành Bế quan 3 năm đối với tu tiên giả bất quá chỉ là một cách trước mắt Nhưng hiện tại là tu vi cùng thần thông của Lâm Hiên đã tiến một bước dài Hiện giờ hắn đang muốn thử uy lực của đôi ma thủ khi dung hợp vào thi Ma mạnh đến cỡ nào Lâm Hiên thần niệm khẽ động trong thi khí bốc lên ngùn ngục thi ma. Hung mãnh sông thẳng vào yêu nhân. Lúc này trên mặt yêu thú lộ vẻ sợ hãi, không ngờ đối phương lại còn. Một khôi lỗi nguyên anh kỳ trợ giúp. Nếu không nhanh chân bỏ chạy, không chừng lại mất mạng ở đây. Nghĩ đến đây hắn sông thẳng tới trước mặt thi ma tung ra một quyển. Quyện chưa tới mà quyền phong đã phát ra dữ rồi khiến cây cối sung. Quanh ngã dạp. Có điều trên mặt thi ma không chút sợ hãi ngầm đầu. Gầm lên một tiếng giận dữ cũng tung ra một quyền ngảnh tiếp. Yêu nhân tóc xanh thoáng ngẩn người rồi lộ vẻ chế nhạo. Thân thể cương. Thi tuy cứng rắn nhưng làm bằng yêu thú có huyết thống man hoang dị. Chủng như hắn. Mà hữu quyền cũng được bồi luyện hơn 1.000 năm ui. Lực có thể tương đương với đỉnh cấp Pháp bào. Tên gia hỏa kia lại dám cùng mình đối quyền hắn đúng là cụ ông còn. Chê mạng dài đây. Phế đi thi ma này sau đó bỏ chạy. Yêu nhân hung hăng nghĩ như vậy Pháp. Lực lại tăng thêm 3 phần. So với cánh tay tráng kiện của yêu tộc kia cánh tay cổ ma nhìn có vẻ. Nhỏ nhắn hơn rất nhiều, như là một hải nhi đối quyền với một trắng hán Vậy, bùng một tiếng dữ dội Yêu khí và thi vụ bắn tung ra xung quanh Trong, tiếng la thảm là tiếng xương cốt gãy vụn Sắc mặt yêu thú đỏ rực phun ra một ngụm máu tươi Dơ, dơ, e, nơ, mặt lâm hiên lộ vẻ hài lòng Không hổ là ma thủ của ai la cổ ma Xong huyền này quả nhiên quy lực vô cùng. Tay trái hắn khẽ phất lên một cái tế ra thanh hỏa kiếm. Phi kiếm lập. Tức hóa thành một đảo ngân quang hung hăng chém xuống đối phương. Lúc này yêu nhân tuy bị trọng thương nhưng đâu chịu thúc thủ vội vàng. Đem yêu lực toàn thân truyền lên kim long giáp thuẫn trước người. Lực phòng ngự của bảo vật này vốn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mắt thấy... Thanh hỏa kiếm đã chém lên thuấn bài, Lâm Hiên liền bấm pháp quyết. Đạo Ngân Quang lập tức đổi hướng, vẽ nên một đường cong rửa dị xẹt lên. Như sao băng chém vào hông của yêu thú. Yêu nhân kinh hãi nhưng muốn tránh đã không kịp. Thân hình của hắn lập, tức bị chém thành hai mảnh. Lâm Hiên cong ngón tay búng ra một tia hỏa diễm xanh biếc phủ lên toàn. Bộ thân thể yêu thú. Bích huyến vũ hòa. Tuy Lâm Hiên chưa có thời gian luyện hóa thêm nhưng hắn đã tiến dài. Lên trung kỳ, quy lực của ma hỏa này cũng mạnh hơn không ít. Tên yêu. Tộc này đúng là xui xẻo tận mạng. Một đảo kinh hồng màu trắng từ trong thi thể yêu thú bóng bay vụt ra. Không cần nói cũng biết đó là yêu hồn muốn bỏ chạy. Khóe miệng Lâm Hiên nhích lên, nhẹ dương tay phải chụp vào hư không. Một chảo, linh khí chớp lên một đại thủ liền xuất hiện giữa không. chung chắn trước mặt yêu hồn. Yêu hồn kia cũng khá xảo quyệt, thấy tình thế không ổn liền biến hướng. Từ khe hở chạy ra. Bất quá Nguyệt Nhi cũng đâu đứng chơi, lúc trước tên yêu thú này còn. Nhân cơ hội mà ức hiếp nàng hiện tại nàng cũng phải cho hắn nếm mùi. Quả báo. Chỉ thấy Ngọc Thủ Nguyệt Nhi múa may. Ma vụ cuồn cuộn tử. Trong thú hồn phiên tràn ra hóa thành vô số sợi sợi tơ màu đen tạo. Thành một tấm võng cực lớn che kín lối chạy. Yêu hồn rốt cuộc vẫn bị. Hút vào ma phiên. Lúc này lâm hiên trầm rãi kết quyết đem thu hồi bích huyến ủ hỏa và. Tiên kiếm vào cơ thể. hài cốt của yêu thú đã hóa thành cho bụi. Chỉ còn một viên yêu đan to. Cỡ nắm tay Hải Nhi bị một tầng linh quang bao phủ lơ lượng giữa không. Trung, đối với tu sĩ đây chính là bảo vật chỉ có gặp mà không thể cầu. Lâm Hiên từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc cẩn thận đem yêu đan. Vào trong, sau đó cho vào túi chứ vật. Hắn đưa tay khẽ ngoắt một cái tấm kim thuấn bài đang mất chủ lập tức. Bay đến trước mặt. Ui năng phòng ngự của nó Lâm Hiên đã được thấy qua. Hắn cầm lấy thuẫn. Bài cẩn thận quan sát. Không ngờ bảo vật này dùng nguyên liệu chủ yếu là kim còn thêm cả. Lân giáp của dao long hóa hình trung kỳ tỉ mỉ luyện chế thành khó. Tránh nó có thể ngăn cản công kích của thanh hỏa kiếm. Xem ra kiện bảo vật phòng ngự này tại nhân giới thuộc loại đỉnh cao. Lâm Hiên đem thu vào. Chúc mừng thiếu gia đã tiến sai nguyên an trung kỳ. Trên mặt Nguyệt, Nhi đầy sự vui vẻ khẽ ốn lưng ông. Ha ha, không cần khách khí, không cần khách khí. Lâm Khiên quá cao hứng đưa tay muốn nâng Nguyệt Nhi nhưng không ngỡ tay. Hắn hụt vào khoảng không. Trên khuôn mặt khả ái của thiếu nữ hiện ra. Một tia àm đàm. Nguyệt Nhi, không cần phải buồn bã như vậy. Sau khi rời yêu linh đạo. Chú ta sẽ toàn lực giúp nàng kết anh. Việc trọng tổ thành thân thể sẽ không phải là trong mộng nữa. Lâm Hiên thấy vậy mỉm cười an ủi. Đa tả thiếu ra. Nguyệt Nhi có vẻ mừng rỡ ôn nhu thi lễ tiếp đó không biết nghĩ tới. Điều gì mà trên đôi má ửng hồng lên như ánh dương buổi ráng chiều. Ô ô.